Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện mà thế chi khởi động lại nông trường. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 65 trông dược giống như thực để ý. Biên trường hy lý không rõ ràng lắm chính mình ý nghĩ, đầu óc một mảnh hỗn tạp nàng giống như đi vào một cái ngõ cụt cuối cùng đành phải lắc đầu, không cho chính mình lại đi thưởng mấy thứ này. mà thế, nói cảm tình quá xa xỉ, sinh tồn mới là thật vụ.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 Nàng xấu hổ mà sơ sơ cái mũi, như thế nào đem chuyện này cấp đã quên, trừ bỏ mới vừa chào chúng nó tiến vào thời điểm rút chút thảo, giống như liền không có uy quá đồ vật. Đây chính là loại gà loại vịt ý nghĩa phi phàm đâu. Nàng tìm tìm, nông trường cùng kho hàng cũng chưa cái gì thích hợp nuôi nấng đồ vật dòng suối nhỏ cá tôm còn không có nên trò chống. Loại này thức ăn thủy sản so thịt loại càng khó đến, nàng luyến tiếp động đành phải đào mấy chén trước kia ở trung cư nấu tốt cơm tẻ. Đem lạp sưởng trứng kho, đồ hộp này đó băng đến toái toái cùng gạo quấy ở bên nhau đương gà lương. Một bên uy một bên toái toái niệm các ngươi hiện tại là ăn đến so người còn muốn hào. Cần phải tranh đua, sớm một chút cho ta sinh mấy oa trứng ấp ra đời sau tới. Sau đó, liền đem các ngươi cấp thể rớt, thấy bọn nó ăn đến vui sướng, biên trường hy yên lòng, ở hắc thổ địa một góc vẽ ra một cái khu vực lấy tới những cái đó trông dược. Chọn quan trọng thực dụng chôn dưới đất.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 Cố thật cười cười, khẩu khí có không dễ phát hiện khinh thường cũng là như vậy lén lút sát thật có tổn hại quân đội uy nghiêm nhưng nói xong hắn mày vẫn như cũng ngưng kết tựa hồ bị cái gì bối rối biên trường hy liền biết việc này không để yên thử hỏi người giống như thực để ý chuyện này chương 66 đêm ra người trước ta ở phía sau cố tự nói mà thế trước chúng ta đang ở chấp hành một cái nhiệm vụ ta hoài nghi cái kia phòng triển lãm là một cái manh mối hắn thở dài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 Bỗng nhiên, một trận xôn xao cố tự chỉ cảm thấy nơi xa một đạo bóng dáng nhoáng lên, liền cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có tang thi hướng nơi đó giật giật. Chuy, bóng dáng cũng phát hiện, không, đi vào trước. Cố tự nói, tang thi đem 4S cửa hàng nhập khẩu ngăn chặn cố tự ban ngày đã tới, biết ngầm phòng triển lãm chân chính nhập khẩu ở đâu, mang theo bóng dáng, vòng hơn phân nửa cái vòng đẩy ra ngầm phòng triển lãm môn, thật cẩn thận mà tiến vào phòng triển lãm, đèn pin một chiếu, lại ngoài ý muốn trên mặt đất phát hiện hai notebook.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 Bóng dáng nói, cố tự lạnh băng mà thấp giọng nói, đừng quên, người nọ chính là thủ trưởng đối thủ một mất một còn, tuy rằng xuống ngựa nhiều năm xem ra hắn căn bản không dừng tay, không biết tổ kiến cỡ nào khổng lồ ngầm thế lực chúng ta này chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Nếu không phải mục tiêu là cái quái vật khổng lồ thủ trưởng cũng sẽ không cho bọn họ lắp sáp như vậy rất mạnh lực khí giới. Bóng dáng nói, đáng tiếc mặt thế tới quá xảo chúng ta thiếu chút nữa là có thể bắt lấy người kia.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 Không phải làm ẩn nút, không phải làm ám sát, nàng như vậy một cái hoàn toàn không chuyên nghiệp ra hòa, đã muốn đuổi ở cố tự hai người trước mặt tới, còn không thể bị phát hiện, quả thực là đang liều mạng, nàng một hơi đều mau dùng tuyệt. Còn Hảo, nàng vòng điểm lộ cưỡi máy xe, động tác rất nhanh, tang thi xú vị che, giấu nàng hơi thở. Từ 4S cửa hàng ra tới quen cửa quen nẻo chạy hậu viện, bò trên tường hà cũng có dây đằng hỗ trợ, phiền toái liền phiền toái ở đám kia tang thi, nhưng cũng may cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm.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 Cố tự trên người còn mang theo bên ngoài hàn khí cầm một bàn tay đèn pin, chuôi đèn chiều hạ, phản xả trở về ánh đèn đem một tấc vuông nơi chiếu đến hơi lượng. Hắn đáy mắt phù quang lược ảnh, giống như đen nhánh mặt biển thượng mãnh liệt nhưng yên tĩnh gợn sóng, thật sâu nhìn biên trường hy liếc mắt một cái, khẩn cấp thông chi thành nội trở về người đại lượng bị thương, yêu cầu một hệ người đi hiệp trợ bác sĩ. chương 67 quyết liệt thiên hạ đều bị tán. Ai, biên trường hy giật mình.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 Biên trường hy ánh mắt trở nên thanh tịnh mà bình tĩnh ta không biết ngươi đang nói cái gì. 4S cửa hàng hạ kia nốt notebook ngươi ở giúp ta cần gì phải che lấp. Xin lỗi, ta thật sự không hiểu. Ta nhận thấy được hơi thở của ngươi. Vậy ngươi có hay không nhìn thấy ta người Biên trường hy cười lạnh một chút bỗng nhiên từ sau eo rút ra súng lục. cố đội trường, ngươi quá giới.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 Biên trường Hy trở về đem ba lô sửa sang lại một chút vũ khí treo ở trên người, còn hảo nhà nàng hòa cái không nhiều lắm, nên đặt ở nông trường đồ vật cũng không tùy tiện bãi ở bên ngoài cho người ta thấy, chỉ là ba lượng hạ liền thu thập hào Cái này địa phương nàng sẽ không lại trở về. Nàng có người, trên đầu giường bọn họ nhìn không thấy địa phương, từ nông trường trào ra phì chuột sữa bò, buông ra nó trên người dây đằng, lại lấy ra trọng thư, hợp với súng lục cùng nhau phùng đưa cho cố tự, giao cho ngươi đi, này chỉ chuột ta nuôi không nổi còn có này thương cùng nhau trả lại ngươi. Vô luận này chỉ lão thử là từ đâu ra, là giúp ai, đều là nó cùng cố tự chi gian sự, mà chính mình, bất quá là một cái bị chơi đến xoay quanh người môi giới.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 Lúc này ga tàu hỏa đã không phải khu mới quản lý giai tầng đại bản doanh quân đội chỉ huy trung tâm không có thiết lập tại nơi này, mà là đem nó vòng ra tới, phái binh gác trở thành một cái xử lý các sự vụ nơi. Phòng y tế cũng ở trong đó, liền ở lầu một đại sảnh bên trái tảng lớn trên đất trống. Lúc này kia khối khu vực số đài dầu diesel máy phát điện nổ vang, một chản chản bóng đèn bị cây gậy trước cột lấy, hoặc là đinh ở trên tường treo ở trên xe, khi thì không rõ hơi ám hơn nữa trong không khí tràn đầy mùi máu tươi có loại tối tăm dối gen mưa gió sắp đến không khí. Biên trường Hy còn không có vào cửa liền nhìn đến một đài đài cáng ra bên ngoài nâng, mặt trên đều là vải bố trắng che mặt người chết. Mà phòng y tế, hảo đi, hẳn là kêu y tế khu, dùng cây gậy trúc mảnh vải, chiếc xe mấy thứ này cách ra từng cái khu vực, một cái khu vực bên trong chính là mấy chương giường bệnh, ăn mặc áo blau trắng người ở trong đó bôn ba. Một cái bác sĩ mang theo hai hộ sĩ đang ở cùng vài người tranh chấp, ồn ào đến mặt đỏ tai hồng, bọn họ bên chân là một cái trọng thương giả. Những người khác sống xuất hiện phổ biến, chẳng quan tâm, biên trường hy còn nhìn đến mấy cái mộc hệ cũng đi theo y giả truyền ở dùng năng lượng vì thương hoạn trị liệu.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 Vị kia bác sĩ nhẹ nhàng thở ra, chỉnh chỉnh quần áo bước đi lại đây, là cố đội trưởng A, vị này người nhà, người nghĩ sai rồi, vị này không phải mộc hệ dị năng giả, nhưng thật ra phía sau này vài vị. Hắn nhìn về phía biên trường Hy cùng kia một nam một nữ. Lục Đại Phu, cố từ cùng đối phương vấn An, sau đó hướng biên trường Hy giới thiệu. Vị này chính là quân khu ưu tú nhất ngoại khoa Đại Phu, Lục Thiệu Dương. lục thiệu dương a biên trường hy đánh giá đối phương lục thiệu dương người này nàng có điều nghe thấy năm đó ở tô thành căn cứ này cũng coi như là cái nhân vật chính yếu thành tựu là hắn tuy rằng là cái chính công tây y nhưng ở phía sau tới dược vật hoang hắn là đi đầu làm chung dược gieo trồng người chi nhất không giống mặt khác tây y hoặc là kịch liệt mâu thuẫn hoặc là tinh thần sa sút không phấn chấn cho nên người này ở phía sau tới mộc hệ cứu trị hệ thống thành lập lúc sau ở y dược giới cũng còn có không tồi địa vị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 Lục Thiệu Dương nhíu nhíu mày, như vậy không ai bị nổi thái độ cơ hồ mỗi cái vừa lại đây mộc hệ đều sẽ có, nhưng hiện tại đâu, mỗi cái đều bị đả kích đến không phải phất tay áo bỏ đi, chính là giống chỉ mềm trùng Ở nơi nơi trợ thủ bị chỉ huy đến xoay quanh đâu. Cho nên hắn đã chút nào không đối này đó mộc hệ dị năng giả ôm có hy vọng, mặt trên nói lại chịu tập một ít mộc hệ, hắn cũng nghe nghe liền bãi, không hề chờ mong.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 Lại nói nổ mạnh đầu nhìn đến loại thương thế này cũng có chút phạm sợ, phía trước khí thế liền có chút yếu đi xuống dưới, nói thầm nói, như vậy nghiêm trọng a phóng trước kia cũng là vết thương chí mạng đi. Trong lòng tuy rằng không đế, mặt ngoài vẫn là tích thủy không lộ, nàng vén tay áo lên, tay trái mở ra, một gốc cây sáng bóng mảnh khảnh tiểu mầm liền trống rỗng ở lòng bàn tay toát ra tới, run run dày dày mà triển khai cảnh lá. Mọi người ngạc nhiên ra tiếng, đây là phía trước mộc hệ không có biểu hiện ra ngoài.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 Cái thứ hai cũng là vì hôm nay chuyện này cho Mộc Hệ một cái tập thể xấu mặt cơ hội. Mộc Hệ là nhất nên tích lũy đầy đủ, nên ở cái khắc dị năng đều hóa trang lên sân khấu, đặt hạ mặt thế tân vũ lực hệ thống lúc sau trở ra đảm nhiệm một cái cứu chẳng giảm sóc tác dụng, biểu hiện một chút nhân loại loại này tân dị năng thật lớn co giãn không chỉ có có thể đánh có thể phá hư còn có thể cứu. Chính là hiện tại Mộc Hệ lại là trước hết bị đẩy ra.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 Cố tự nhìn biên trường hy còn hảo đi. Biên trường hy sắc mặt khó coi, thậm chí có thể nói tái nhợt. Nàng đã bắt lấy một quả lục hạch ở bổ sung năng lượng, hơi xuyễn nói, còn hành. Nàng rốt cuộc chỉ là nhất giai mộc hệ tuy rằng chữa khỏi hình công tác là nghề cũ, nhưng không chịu nổi nàng hiện tại đáy mỏng, cứu trị như vậy một cái trọng chứng người bị thương, xác thật miễn cưỡng điểm. Nhưng như vậy thương thế chính là muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Còn hảo nàng chỉ là có điểm choáng váng đầu.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 bóng đèn tối sầm lại tiếng gầm rú vang ngừng lại mông lùng ánh sáng đầy đất rác rời vết máu nơi trốn rên rỉ chữa bệnh nhân viên trùy trùy vai xoa xoa eo càng có khoa trương cùng cục tẩy kẹo mềm dường như nằm liệt một khối quả thực uể oải không phấn chấn tới rồi cực điểm phát sớm một chút phát sớm một chút một chiếc minibus từ bên ngoài khai lại đây trên xe dọn xuống dưới vài thùng đồ vật còn có mấy cái bọt biển dương hàng ngói thùng giấy nhất lệnh người giật mình chính là còn có một chồng lồng hấp trời ạ đây là vận khí đổi thay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 Hắn nuốt vào một ngụm màn thầu thấp giọng nói, đi ra ngoài 5.000 người, cuối cùng trở về không đủ 3.000 người, trong đó gần nửa số bị tang thi cảm nhiễm, không cảm nhiễm cũng bởi vì trọng thương đã chết 200 một người hơn người, còn sống nơi này liền nằm hơn 400 đây là mới nhất thống kê ra tới số liệu. Lần này là danh xứng với thật tồn thất thảm trọng thành nội bên kia, đã thành triệt triệt để để vùng cấm.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 Cái này tiểu đội không tốt, biên trường hy lắc đầu thật cũng không phải không tốt. Chính là, về sau nếu muốn không gian hệ mang theo vật tư, người muốn đặc biệt chú ý hạ đừng làm cho không minh không bạch một cái không hảo bọn họ nói ngươi muội hạ vật tư gì đó, đó là có miệng cũng nói không rõ. Không gian hệ tương đương từng cái di động kho hàng.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 cáo biệt lâm dung dung, biên trường hy đi nhanh đi phía trước đi, vệ tiểu đông theo sát nàng, ngươi muốn làm gì đi? đánh tang thi, ngươi không tuần tra, tuần tra một người là đủ rồi, có nhiệm vụ hô ta.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 Mà cái kia chết đi nam tính mộc hệ, là bởi vì vệ tiểu đông tổ đem hắn kéo qua tới hỗ trợ cứu người, ai biết hảo hảo cả người biến thành như vậy. Kết hợp cố tự nhắc nhở, nàng tưởng chỉ có thể là vệ tiểu đông xúi dục kia nam sử dụng bạch hạch kết quả bị bạo. Này đều người nào a Liều mãnh chính liều mạng tấu cái kia nhỏ gầy nam nhân, người sau quỳ khóc sói gào, một bên kêu to các ngươi không muốn cho ta hổ ca báo thù, liền bồi hắn xuống địa ngục đi. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com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 Trương Hồ hắn kỹ không bằng người, liền không nên hướng ta giũi tay ta không thẹn với lương tâm. Đó là ngươi thật sự xả nhất ba người tới trả thù ta cũng là không sợ. Lưu mãnh trầm mặc không nói, biên trường hi cũng không hề nói cái gì. Hỗ trợ đem người bị thương nâng đến trên xe cùng xe đi ga tàu hỏa chữa bệnh khu. Ra loại sự tình này, nàng cũng vô tâm tình tiếp tục đánh tinh hạch.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 Đêm hôm nay thu hoạch đến mười mấy cây bạch hạch ném vào dòng suối nhỏ, nàng đối với nông trường âm thầm sướng hoài một phen nó về sau sẽ có diện mạo mang theo nhàn nhạt tiếc núi đi ra ngoài. Thiên màu hắc thấu, nàng sửa sang lại một chút giường đệm, nằm xuống đi liền ngủ. Không biết qua bao lâu cửa phòng bị thật mạnh gõ vang. Nàng một cái giật mình mở mắt ra, rỗi tay không thấy năm ngón tay, vạn lượng đèn pin đi mở cửa, vệ tiểu đông phi đầu tán phát mà đứng ở bên ngoài.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 chậm rãi đi vào đi, bên trong ánh sáng tối tăm, nàng tại chỗ đợi một hồi, chờ tầm mắt thế chứng mới vòng qua ngã trái ngã phải bàn ghế đi vào đi. Nơi này cùng phía trước trụ quá bốn tầng lâu bất đồng, nhìn ra được tới mặt thế khi nơi này vẫn là có người, Lia khu gần nói không chừng còn ở buôn bán. Bởi vì trên bàn còn có chiếc đũa cái thìa cùng trang nước tương giấm bình nhỏ. Nàng đứng ở phòng bếp khẩu rèm vài ngoại, bên trong cắn xé thanh âm tức khắc tiêu, phảng phất có thứ gì căng chặt ở nơi đó.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 Nàng nhíu nhíu mày, hào hậu ra. Biến dị thú ăn đau hét lên, nhòn nhọn chuột đầu vừa chuyển chiều biên trường hy mắt cá chân tháp tới. mươi 73 lâm hành, người còn không có tới. Biên trường hy thẳng đau một câu, một cái ghế quang ngã ở một đầu biến dị chuột phía trước tay trái chợt xuất hiện một phen diều, bổ về phía một khác đầu chuột. Này cũng không phải là cái băng rồi nhận đã bị đào thải rất diều chữa cháy, mà là phòng triển lãm đông đảo vũ khí lạnh chung giống nhau.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 Mà thế trước chúng ta giang thành vùng chính là lưu cảm khu vực tai họa nặng thành nội tang thi càng là chỉ số nổ mạnh giống nhau mạnh thêm, lần trước 5.000 người đều suýt nữa toàn quân bị diệt ai có thể bảo đảm ra khu mới có thể toàn đầu toàn đuôi mà trở về. Biên trường hy không cho là đúng mà xua xua tay, loại này hư lời nói đừng nói. Khúc nam cười khổ một chút đến gần một bước thấp giọng nói, biên tiểu thư.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 nàng vừa muốn lên xe bỗng nhiên nghe được có người kinh hô lên mau xem đó là cái gì mây đen sao nàng quay đầu nhìn về phía chân trời chân trời xuất hiện một mặt mây đen kia mây đen thực mau tới gần càng lúc càng lớn đóa, trong không khí truyền đến bức lệ nào đó loài chim tiếng kêu có một loại dòng khí cực kịch xoay tròn khí áp sổ hàng hương vị trên mặt đất bụi bạm vụn giấy ẩn ẩn sắp sửa phi động nàng híp mắt nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát bỗng nhiên sắc mặt biến đổi la lớn mau tìm một chỗ trốn đi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 phảng phất là một cái khai ăn tín hiệu cùng khắc rậm rạp điệu đàn nhảy vào đám người, giống như axit đậm đặc bát vào nước mặt mọi người ôm đầu chạy tán loạn thét chói tai dẫm đạp cuồng mổ thanh như tiếng súng đa đa đa đa vang cái không ngừng. ly biên trường hy tương đối gần người, bởi vì nghe được cảnh cáo thanh tương đối rõ ràng, trốn đến rất nhanh, nhảy vào phòng ốc tránh ở dưới tàng cây, miêu ở bên cạnh xe trước tiên thế nhưng tránh được một khiếp.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 Điều đàn bị kinh tán, bay lên trời, vòng quanh quyền địa xoay quanh tự hồ ở cân nhắc phát ra vang lớn ra hỏa là cái gì, nguy không nguy hiểm, lớn như vậy phê đồ ăn muốn từ nơi nào xuống tay. Có một bộ phận vì thoát đi viên đạn phạm vi phạm vi, hướng phía trước mảnh nhảy thế nhưng lập tức đuổi theo kia chiếc xe jeep dính xe pha lê cuồng mổ. Xe jeep thức khắc siêu siêu vẹo vẹo trước luôn một cái xế động phải dây anten côn tiếp theo còn khống chế không được một đầu thua tại ven đường mương. Biên trường Hy khóe mắt trừ trừ tuy rằng nàng rất thường nhạc a hai tiếng mắng câu xứng đáng, nhưng trên thực tế nàng rất lo lắng khúc nam xảy ra chuyện, hắn còn muốn giúp nàng đi lộng video giám sát đâu. Bỗng nhiên nàng trong lòng dùng mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không chung.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 Nó đem trong miệng thịt một ném, chung quanh điều một hống mà thượng mà cướp đoạt, mà nó đã cánh chim một phiến, nhấc lên cường đại dòng khí chiều biên trường hy lao xuống xuống dưới. Lần này so đối nam nhân kia khi muốn càng mau càng nóng nảy mấy lần, đen nhánh điều thân thẳng tựa một đạo liêu quang. Biên trường hy đồng từ sậu xúc như thế cao tốc độ căn bản nàng không dung né tránh, vội vàng tay phải vừa nhấc liên tục xạ kích tay trái bốn cái mộc thứ chém ra. Lại phát ra hai điều thô tráng dây đằng trong người trước nháy mắt đan chéo quấn quanh thành một cái cái chắn, đồng thời chảo hạ bối thượng bao che ở trước mặt. Viên đạn tuy rằng là khẩn cấp chung đánh ra chính xác vẫn là rất cao, đầu điều bị bắt trách đi một chút tuyến đường, tốc độ hơi không thể rác mà hàng một chút. Bốn căn mộc thứ giống như đoán trước đến nó phản ứng giống nhau, xoa nó thân thể qua đi cứng rắn điều vũ chính là bị sát xuống dưới vài căn. Hai tương cọ sát khi tốc độ quá cao, mộc thứ thượng lóng lánh quá một nhảy ngọn lửa. Mà đầu điều trên người cũng bốc lên sợi tơ giống nhau hồi yên, lại là bị trở một trở. Đầu điều lệ minh một tiếng, cánh cấp phiến, một đầu chát xuyên dây đằng cái chắn, đánh vào biên trường hy diện mạo trước ba lô thượng biên trường hy kêu lên một tiếng. Bị đẩy đi ra ngoài, phía sau lưng để trên mặt đất cọ sát một mét có thừa đánh vào trên tường, vội vàng bỏ lên. Đầu óc từng trận phát hồn, hầu khẩu nảy lên tới một tia tanh ngọt. Hào cường đại sức lực này đều ít nhất có nhị dai. Nếu không phải phía trước có ba đạo phòng tuyến, nếu không phải nàng bay nhanh ở ba lô thả diều coi như tấm chắn, chỉ sợ nàng đã bị đụng phải cái chàng xuyên bụng lạn. Này điều hào hung lệ tính tình, nàng đem ba lô một ném cầm chặt súng lục kia điều một đầu chát ở diều thượng tự nhiên cũng không chịu nổi trụy trên mặt đất so biên trường hy vựng đến còn muốn lâu như vậy một hai giây, lúc này mới đưa đem chấn cánh cất cánh. Biên trường hy đuổi theo nó xạ kích, một thương sát phá ngực bụng bộ, một thương đánh trúng cánh tiêm.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 Bỗng nhiên nó cúi đầu, càng thấy huyết hồng cùng thua bạo mắt đinh ở biên trường hy trên người, khiêu khích hoặc là tức giận mắng giống nhau mà hoa hoa kêu vài tiếng ở nàng đỉnh đầu như hổ rình mồi địa ban toàn. Biên trường hy chỉ còn lại có một con mắt trái, chấp vài hả mới ngắm nhìn rõ ràng, phát hiện nó điều mõm hệ dễ chảy ra máu tươi, mõm tiêm cũng vỡ ra biến hình, có thể thấy được kia va chạm chi tàn nhẫn. Mà nó ngực bụng bộ cánh tiêm hai chỉ cánh thượng cũng là máu chảy đầm đìa.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 Đại cánh một phiến một phiến, cuộn tròn nhọn nhọn móng vuốt, nhìn chằm chằm Biên Trường Hy một hồi, bỗng nhiên phi đến càng cao, đi vào nàng đỉnh đầu. Biên Trường Hy không biết này cố, đi theo ngẩng đầu lên, lại suýt nữa bị trời cao thái dương đâm bị thương mắt, bỗng nhiên một đoàn màu đen bóng ma rất xuống dưới, nàng huy đao một chém, giống như chém trúng cái gì, trên mặt còn bắn thượng tinh điểm ấm áp đồ vật. Nàng trong lòng kinh nghi, hồi đao ngắm liếc mắt một cái, lập tức mặt liền đen, dính ở thẳng đao thượng rõ ràng là một đống ướt nhẹp cướp chim.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 Quân đội cùng dũng sĩ tiểu đội rốt cuộc đuổi tới, bắt đầu thu thập tàn cục lúc này này một khối hoàn toàn là tiếng kêu than dậy trời đất từ thương đầy đất một bóng người chặn độc ác ánh mặt trời, biên tiểu thư ngươi không sao chứ. Biên trường hy vừa thấy cương nhiên là võ đại lang. Nàng tâm nói còn hảo đem cứ chim lau, chớp chớp mắt cảm thụ một chút nàng lắc đầu, không có việc gì, chỉ là sát phá điểm ra. Chỉ là huyết lưu đến trong ánh mắt, nàng cúi đầu tìm ba lô, hiểu gió tẩy đôi mắt.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 Khúc nam dựa vào thân cây sắc mặt tái nhợt hơi có chút nhe răng trợn mắt mà nói, xin lỗi ta căn bản không phản ứng lại đây, bằng không tuyệt không sẽ như vậy chạy thoát. Biên trường hy gật gật đầu ta không cũng không có phản ứng lại đây. Cái kia cương xả nàng một phen, nàng hiện tại cánh tay thượng còn ẩn ẩn làm đau đâu. Nàng nhìn về phía cái kia cương, hắn bị tạp ở tận cùng bên trong, cả người đều hãm đang ngồi vị, bọn lính đang ở hết sức mà túm hắn. Khúc nam trong mắt đằng hiện một thiên lệ khí, ngươi yên tâm.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 Biên trường Hy xem hắn trên vạt áo ngực trương, đây là quản lý tiểu đội dùng mấy khối bánh quy thuê một ít phụ nữ cùng học sinh suốt đêm khâu vá ra tới ngực trương. Thiết phiến cắt ra tròn tròn hình dạng, mài rụa bóng loáng, bao thượng đặc thù tài chất phải dệt mặt sau dùng tế dây thép làm thành kim băng chế trụ, phía trước lại họa một phen khảm đao, đây là dũng sĩ tiểu đội tiêu chí. chương 76 Đỗ Kỵ, Biến Mỹ Nữ Nhân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 Loại này thời tiết băng hệ cùng thủy hệ nhất thống khoái tự mang hại nhiệt độ không năng. Nàng mộc hệ liền không được bất quá cũng không thể nói như vậy, đều nói đại thụ phía dưới hào thừa lương, từ từ dai lên rồi, nàng kháng nhiệt năng lực cũng sẽ kế tiếp bỏ lên. Nàng cúi đầu nhìn chính mình tinh tế xanh nhạt tay trái yên lặng hồi tưởng cùng biến dị điều đối chiến thời chờ cảnh tưởng. Nếu chính mình không chờ tay không kịp cũng không có bị thương, có hay không càng tốt biện pháp đối phó nó.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 Thô dây đằng một lần chỉ có thể phát ra hai cái tế cũng chỉ có thể đồng thời khống chế 5 căn, một thứ một lần 4 căn. Lòng có dư mà lực không đủ a mà thế thứ 13 thiên, dị năng thức tỉnh cũng có 10 ngày. Khi nào có thể trở nên càng cường đại nàng nhắm mắt lại tinh tế mà cảm thụ chính mình hẳn là có một hậu kỳ mau tới đỉnh trạng thái, đến tấn dai nhị dai, bình thường tới nói còn có một đoạn không ngắn thời gian.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 Biên Trường Hy chỉ cảm thấy chóp mũi đánh tới một trận nước hoa vị, lỗ tai thứ thứ nhận người đau, co mày mở hai mắt đầu tiên đập vào mắt chính là một kiện cam đế toái áo sơ mi bông, sau đó là rất là đồ sộ một đôi bộ ngực. Nàng hơi hơi ngửa ra sau đầu, đôi mắt thượng ngó, lộ ra một tia kinh ngạc dương hiểu văn.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 Dương hiểu văn dùng đồ trong suốt huyễn quang sơn móng tay tay khẽ che kiều xuyễn cười đến thân hình run dày, dẫn tới xa gần nam sĩ cạnh tương thưởng thức đôi mắt chỉ sợ không thể rớt ở chỗ này. Biên trường hy lại bị ghê tờm đến run run, lãnh đạm mà nói có việc liền nói, không có việc gì đi xa điểm hoảng đến người đôi mắt hoa. Dương hiểu văn cứng đờ, oán hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dây lát thu liễm lên cười nói, nhạ ta là tới cấp ngươi đưa cái này. Biên trường hy nhìn xem kia chương plastic tạp thân phận chứng giống nhau lớn nhỏ, mặt trên có khắc tên nàng cùng 50523 này tổ con số cùng với hệ chữa bệnh tổ như vậy đơn giản chứng minh, mặt chữ thượng còn có cái quân đội ấn chọc. Đây là thân phận của người tạp ngày mai ngươi đi theo thứ năm đại đội chữa bệnh tổ đi, biển số xe là 50523, nhớ rõ 3 giờ sáng chung trước liền phải đến, chúng ta thiên sáng ngời liền phải xuất phát, đến lúc đó chính mình bằng tạp lên xe hoặc là tới tìm ta ta mang ngươi đi đều có thể. Người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 Khúc nam cũng không rõ ràng phương diện này sự vụ, nàng cũng không bắt buộc đi ra hắn kia kiện trang hoàng xa hoa phương tiện đầy đủ hết, đáng tiếc máy phát điện vang cái không ngừng nhà ở. Dạng sáng 2.40, biên trường hy ăn mặc màu đen thêm nhung áo khoác mang đỉnh đầu đường may tinh mịn châm dệt mũ. đem lỗ tai đều cấp che lên, trên đùi lại là đơn bạc hiêu nhàn quần, một đôi lên núi dày, sau đó cõng ba lô kéo dương hành lý từ chung cư lầu xuống dưới.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 Nghe bên người oán trách buồn dầu hài hước tự diễu lời nói, biên trường hi cười cười, vệ tiểu đông thầm thì thì thầm, thật là khởi sớm như vậy làm gì? Lộ điều thấy không rõ qua người tễ người. Đi ngang qua ga tàu hỏa khi nơi này còn sáng đèn, bên trong thương bị bệnh người là muốn cuối cùng rời đi, những người đó thân thể khiêng không được có thể ổn điểm liền trước ổn.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 Trường bất bạch động tác đốn hạ, hải, mới vừa tòng quân, ba tháng nhập ngũ huấn luyện đều còn kém một chút, vốn dĩ tuần trước muốn thụ binh nhì quân hàm, này không, liền không có sao. Ta cái này cũng chưa tính quân nhân, trường bất bạch nhớ tới cái này trong lòng liền bị đè nén đến hoảng. Biên trường hy liền không hề hỏi, trường bất bạch đem nàng hành lý phóng tới ở ghế điều khiển phụ trước không chỗ, nơi này không gian đại, như vậy thả vẫn là có thể duỗi chân, còn muốn giúp nàng lấy bao, biên trường hy lắc đầu ta chính mình đi lên. Bên ngoài đều là người, nàng chạm chỗ đó đều chắn nói. Nàng thử thử chỗ ngồi còn rất thoải mái, chỗ tựa lưng có thể tiểu biên độ ngầm điều. Biên tiểu thư người trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, người đến đông đồ còn không có, còn phải đợi phía trước xe khai chúng ta mới có thể đuổi kịp ít nhất muốn tới hừng đông. Người không cần ngủ, biên trường hy hỏi, ngày mai còn muốn khai cả ngày xe, người ngủ đi, người tới ta kêu ngươi Trường bất bạch vội vàng lắc đầu xua tay. Biên Trường Hy liền mặc kệ hắn, đem ba lô đặt ở bên chân, buông ghế dựa cười ra áo ngoài, từ dương hành lý lôi ra một cái thảm lông cái ở trên người, liền nhắm hai mắt lại. Nàng là một cái thực thích cũng thực hiểu được nghỉ ngơi dưỡng sức người. Trường bất bạch nhìn nàng ngủ cẩn thận mà đóng cửa xe, lại ngồi sổm bên cạnh xe chờ mặt sau người.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 Vân biên trường hy ngồi dậy, từ cửa sổ nhìn ra đi, ngô thấy không rõ cửa kính thượng bên ngoài bao trùm một tầng mỏng xương, bên trong ngưng thật nhỏ bọt nước, nàng đem cửa sổ xe ráng xuống đi một chút, gió lạnh thức khắc thổi khiếu tiến vào, bên ngoài ô tô xe tải rầm rầm mà thúc đẩy, lớn tiếng thét to cùng đại loa thanh âm đan chéo đến giống như 10 cái chợ bán thức ăn tễ ở bên nhau. Nàng có chút nghi hoặc đến nơi nào, nhìn hạ biểu, 5 điểm chung không đến.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 Nàng đầu tiên là ở trên đùi phô kiện quần áo, dài lên lúc trước từ nông trường dòng suối nhỏ nhặt được thon dài hình đá cuội sau đó phát ra một cái cực tế dây đằng, từng cái đi quấn quanh cục đá, quấn quanh còn chưa đủ, muốn thao tác dây đằng thắt. Đá cuội như vậy bóng loáng, trung tâm cũng không phải thực hào tìm, nếu có thể đem nó cột lại, buộc khẩn túm lên sẽ không bóc ra, vậy yêu cầu hoa rất lớn công phu kiên nhẫn cẩn thận cùng tinh tế lực khống chế thiếu một thứ cũng không được. chương 79 tranh lệch cộng sự muốn tìm hào.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 Nàng yên lặng mà dựa tín nhiệm đi thôi phát, dựa năng lượng đi điều khiển, trăm cây ngàn đắng sự ăn nãi kính mới làm này lão sinh không tình nguyện mà vòng một vòng, hình thành một cái kết. Chát khẩn cũng khó, nàng tay ở bên này lôi kéo, nhưng kia đầu lại là treo không, dùng sức mà quán chú năng lượng qua đi, làm kia một mặt có thể chính mình túm chính mình động Cái này kết qua loa xem như đánh hào, nhưng nhắc tới, đá cuội ngã xuống. Biên trường hy phun ra khẩu khí, lau lau cái chán. cư nhiên thấy hán. Nàng cười khổ quả nhiên quá đánh giá cao chính mình, đành phải thu hồi đá cuội thay đổi một cây chiết thành hai đoạn chiếc đũa. Lại tiếp tục cái kia quá trình, từ hai phút hệ trụ chiếc đũa, đến một phút, đến nửa phút, từ cứng đờ vô cùng đến tương đối khéo đưa đầy tự nhiên. Từ lỏng lẻo đến cơ bản có thể chát ra vững chắc kết từ mỗi một lần qua đi muốn nghỉ ngơi tốt vài phút đến chỉ cần dừng lại xuyễn khẩu khí.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 Đúng vậy, lập tức hơn 2 giờ, biên tiểu thư ta đều thấy ngươi mệt, ngươi nghỉ sẽ đi. Thật không nghĩ tới các ngươi dị năng già cũng yêu cầu vất vả như vậy mà huấn luyện. Trường bất bạch kỳ thật thực hâm mộ, hắn cũng hy vọng có có thể làm chính mình vất vả huấn luyện dị năng, chẳng sợ thấp kém nhất cũng không quan hệ hắn cũng không biết dị năng có hay không cấp bậc chi phân, loại nào là nhất xác rời đáng tiếc hắn chỉ có một thân không tính phát đạt cơ bắp Biên trường hy lơi lỏng xuống dưới liền cảm thấy chính mình đói thảm.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 Lại bận rộn hơn một giờ, doanh địa mới chát xuống dưới, cơ bản tất cả mọi người có an trí thiên cũng đen xuống dưới, đại gia phân tổ phân đoàn, nhặt củi đốt hỏa, giá nồi nấu cơm trên đất trống thực mau dâng lên khói bếp. Mọi người vây quanh lửa trải ăn cơm nói chuyện phiếm, này khối đất hoang cuối cùng có điểm nhân khí.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 Biên Trường Hy không tính toán dông nhập tập thể, nàng dựa vào bên cạnh xe, một ngụm một ngụm ăn chính mình long nhãn cháo bát bảo tầm mắt nơi nơi ngắm, trương bất bạch cầm ngày hôm qua tranh thủ thời gian bổ tới đầu gỗ, huy búa cùng dìu không biết ở mân mê cái gì, bỗng nhiên Dương Hiểu Văn lay động sinh tư mà đi tới, "Biên tiểu thư thế nào, còn thói quen sao?"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 Dương hiểu văn tuy rằng khóe mắt đều là mang theo khinh thường, nhưng rõ ràng thực hưởng thụ loại này bị tôn kính truy đuổi cảm giác cười duyên đáp lại. Biên trường hy cắn plastic điều canh, bỗng nhiên cảm thấy cháu bát bảo cũng không có gì hương vị cười cười nói, còn hảo, đa tạ quan tâm. Dương hiểu văn để sát vào tay phản dấu ở bên miệng, nhỏ giọng nói, chúng ta bên kia có chiếc siêu xe còn không một loạt chỗ ngồi có thể nằm, còn có điều hòa, người nếu là yêu cầu cứ việc cùng ta để. Biên trường hy mị hạ đôi mắt, như vậy hưởng thụ.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 Hai người cười đến càng sung sướng, thực mau kề vai sát cánh, sắc trời đã mơ màng, biên trường hy nhìn đến kia nam cười đến vẻ mặt đáng khinh, đem tay vói vào vệ thiệu quần áo mùa đông phục bên trong, hai người ôm ở bên nhau chậm rãi hướng trên xe rời đi. Biên trường hy thở dài, nhìn xem bên cạnh vùi đầu làm việc trong lòng không có vật ngoài trương bất bạch nghĩ thầm còn hảo là phân phối đến cùng trương bất bạch cái này thành thật bổn phận người một xe, đổi thành mặt sau cái kia tài xế, nàng nhất định bị cách cứng chết. Trường bất bạch đinh hào cuối cùng một cái linh kiện, lại thử thử, hiến vật quý giống nhau mà đem trong tay kia mới mẻ ra lò đồ vật cấp biên trường hy, biên tiểu thư ngươi nhìn xem, được không ngồi. Biên trường hy vừa thấy, cương nhiên là trường cấp ghế, làm được thập phần linh hoạt, ghế mặt là dùng từng điều quân dụng vải bạt đinh lên, thập phần rắn chắc. Trách không được ngươi lại là chặt cây lại là thu thập phá vải bạt nguyên lai like là vì cái này, cho ta. Cảm ơn a trường bất bạch gãi đầu cười, ngươi xuống xe đều phải đứng. Không địa phương ngồi ta liền nghĩ làm trương ghế, người thích liền hào. Biên trường hy lại lần nữa cảm thán người cùng người khác biệt chính là lớn như vậy. chương 80 ra tay, võ đại lang gãy chân. Có qua có lại, biên trường hy phất tay cho một lọ cháo bát bào.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 trong xe chỉ còn nàng một người nàng kéo tự chế bức màn cái thảm lông nghe gian ngoài hết đợt này đến đợt khác tiếng ngáy đống lửa tất lột đỉnh đầu là biển sao vạn trưởng tuần tra gác đêm nhân viên dơ cây đốt ở nhất ngoại chỗ bồi hồi thường thường thổi cái tỏ vẻ hết thảy bình thường tiếng còi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 Bla bla một chuỗi, rõng ra khùng hồn, biên trường hy phòng trường gia hòa này là quân đội phái tới thắc chuyên môn ca công tụng Đức, vì bọn họ tạo vĩ đại hình tưởng. Mọi người hơi chút chấn định một chút, một lát sau, rừng cây bên kia tiếng súng bỗng nhiên đại tác phẩm kêu đánh kêu giết một trận, lại tựa hồ hỗn loạn tranh chấp thanh, liền hoàn toàn tắt hỏa thông tin truyền lệnh tiểu đội phái người lại đây nói là mấy đầu biến dị thú bị đánh gục. Nhưng ngay sau đó mấy cái quân nhân bộ dáng người vội vàng mà đến, vị nào là biên trường hy tiểu thư Biên trường hy chọn hạ mi cao giọng đáp ta là. Xin theo chúng ta đi một chuyến hảo sao. Có người bị trọng thương yêu cầu ngươi trợ giúp. Biên trường hy xem bọn họ trên người nhiều ít đều dính vết máu. Nhưng dáng người oai hùng ánh mắt chính khí. Khuân chương biểu hiện thấp nhất cũng là thượng úy. Liền đáp ứng hảo.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 Một cái kích động giơ cưa điện liền ra tới, mà biên trường hy cũng không trì hoãn, từ trong túi lấy ra nhất dai tinh hạch một bên nói, các ngươi đem hắn chân phù chính ta tận lực làm xương cốt cùng thịt hai đoan khép lại lên, nhưng loại này khép lại là thực yếu ớt, về sau hắn yêu cầu ngồi xe lăn, chân muốn cố định trụ hơn nữa mạch máu tuyến dịch lim pha này đó không biết sẽ là tình huống như thế nào chi dưới hơi co lại hoặc là bệnh phù, đều không thể đoán trước.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 Qua gần 10 phút, biên trường hy mới chậm rãi chiệt tay, cố định đi, tựa như tầm thường gãy xương cố định giống nhau, mới đầu toàn bộ chân đều thẳng, qua cái mấy ngày nó chính mình lớn lên hảo điểm, mới có thể uốn lượn Lục thiệu dương lập tức vung tay lên làm hộ sĩ tìm tới yêu cầu bé gỗ cùng băng vải, chính mình kích động mà nhìn biên trường hy, này ngươi đều có thể làm được quá thần kỳ.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 Xem hắn cười đến vẻ mặt khéo đưa đầy bộ dáng, có thể âm khúc tiến tới một phen, có thể ở tô thành phương diện cao áp hạ, làm từ giang thành quá khứ người như cỗ tay cầm thực quyền, người này tuyệt không đơn giản. Nàng cười cười không có trả lời, cố tự nói muốn cáo từ đại gia hợp lực đem võ đại lang nâng đến cáng thượng, biên trường hy xem võ đại lang tình huống vẫn chưa ổn định. Liền người tốt làm tới cùng, một đường đi theo đi.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 nàng không có gì không ăn người xa lạ làm gì đó cổ quái một cái là ăn qua khổ chịu quá đói năm đó bị nhốt ở núi rừng gian đạn tận lương tuyệt còn không dám nhóm lừa đi theo mọi người đem có độc biến dị thú liền huyết mang thịt ăn sống cũng không phải không trải qua tố chất tâm lý cực cường đệ nhị là nàng một cái mộc hệ đối đồ ăn so thường nhân mẫn cảm không sợ người ra ở ăn gian lận lại một cái nàng sớm thèm chứ hai ngày không ăn nhiệt thực tuy rằng trong không gian cũng có nướng bibi giá có than củi nhưng không có thời gian lộng a hơn nữa nàng từ nhỏ đến lớn đều thực thích ăn loại này trái cây bắp nông trường còn ở trường đâu cũng không biết khi nào ăn nổi nàng thổi thổi không rảnh lo năng gặm một ngụm đối thiếu niên dựng thẳng lên ngón cái lão khương lão khương ở nơi nào bên kia hòa thượng trưởng mũi người kêu lên biên trường hy nhấp tay tại đây chạy chậm qua đi cấp người nọ đối phương là cái đại thẩm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 nàng từ trong bao thực tế là nông trường đào ra một túi đại khái có một cân tới trọng hạt rẻ mừng đến đại thẩm cười mị mắt thật tốt quá thật tốt quá cố đội trưởng các ngươi tới ăn một chút gì đi muốn bắc vẫn là bánh gạo nướng bi bi thiếu thiếu niên thẹn thùng mà hô cố tự nhìn biên trường hi liếc mắt một cái bánh gạo đi Biên trường hy giúp đỡ lột ra hạt rẻ, nhìn một chén lớn hoàng cam cam hạt rẻ đào tiến canh gạo cục thiêu, một lần nữa cầm lấy bắp gặm một mặt mọi nơi nhìn nhìn thấy cố tự ở ánh lửa bên cạnh dựa vào bên cạnh xe chính tiểu biên độ phe phẩy kia khối xiên che cắm bánh gạo. Nàng do dự một chút đi qua đi, phát hiện hắn không phải nhàn đến hốt hoảng siêu bánh gạo chơi, mà là ở đậu ghé vào xe đỉnh một con lão thử. chương 82 lời đồn, một đời anh danh A. Ở cố tự bên người xuất hiện lão thử trừ bỏ kia một con liền sẽ không có khác. Ngào ô sữa bò vừa thấy nàng tựa như miêu mễ thấy cá giống nhau, một khắc trước còn uể oải không vui, dây tiếp theo lập tức nhảy dựng lên, biên trường hy lùi lại một bước, đừng tới đây. Ô cái kia âm cuối tựa như ô tô không có du khí cầu lậu khí, nhào vào giữa không trung tiểu thân thể cũng giữa đường rớt đi xuống, vòng quanh biên trường hy gót chân qua lại đi rồi vài vòng, trong miệng ô ô thẳng kêu, nho đen dường như đôi mắt ngập nước.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 Huyết đã không thế nào chảy nhưng vài diệt bên cạnh dính ở trắng bạch miệng vết thương thưởng có vẻ có chút giữ tờn. Nàng nhíu mạch động thủ xé ngực rốt cuộc lúc ấy tình huống như thế nào. Người cùng võ đại lang như thế nào cũng chưa tránh đi. Tô trầm tư rất lợi hại sao. Cố thực kêu lên một tiếng ở đối phó biến dị xa. Nàng đột nhiên xuất hiện hơn nữa có người bị rắn cắn mắt thấy muốn nuốt vào. Nàng liền ra tay.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 Này có thể so võ đại lang nghiêm trọng nhiều, mệt ngươi trang đến cùng giống như người không có việc gì. Vừa nói lời nói, nàng động tác cũng không chậm, Mộc hệ năng lượng đã giáo huấn qua đi. Cố tự đã bởi vì thiếu huyết thiếu oxy mà hồ hấp thấy cấp Mộc hệ năng lượng mãnh rót lại đây, thân hình hơi chấn, chính là cắn răng khiêng qua đi, nhìn nàng một cái, nàng nhất định là cố ý.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 nàng sững sốt một chút, không có cãi lại, nhìn chính mình máu me nhảy nhụa tay, cố tự nói trên xe có thủy ta cho ngươi đào, được ngươi nghỉ ngươi đi, một hồi ăn chút tốt, võ đại lang cũng là các ngươi không mấy ngày đừng nghĩ bổ trở về. biên trường hy tiếp nhận cái kia màu trắng plastic thùng, còn rất trầm tay, 10 cây di thùng, bên trong thủy không sai biệt lắm vẫn là mãn, đây là thủy hệ dị năng giả thả ra. vân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 Bất quá nhìn dáng vẻ, cho dù có cái gì tác dụng phụ về sau chúng ta cũng phải uống, sạch sẽ thủy hiện tại là càng ngày càng ít. Biên trường hy tác thẩm nghĩ, nguyên tố hình dị năng giả 20 cá nhân có một cái kim mộc thủy hỏa thổ hơn nữa diễn sinh hệ qua loa tính làm 6 cổ, hiện tại có 60 nhiều vạn người ấn cái này tỷ lệ tính xuống dưới, nên có 5.000 cái thủy hệ nhất dài thủy hệ mỗi ngày ước chừng có thể phóng 100 tiền thưởng, như vậy cố tự nơi này được đến 10 cây di, 20 thăng cơ bản chính là hai vạn một phần năm.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 Khâu vân bị nàng xem đến mau mau, này làm sao vậy, vừa mới còn hào hào tuy rằng hắn chạy tới nương lấy cái bàn xác thật là muốn nghe nàng cùng lão đại đang nói chút cái gì vốn riêng lời nói, nhưng này không phải cái gì đều còn không có nghe được sao. Hắn chạy nhanh khiêng cái bàn sám xịt mà đào tẩu, biên trường hy ăn đến bụng no no trở về còn mang theo hai khối bánh gạo nướng cấp trương bất bạch làm bữa ăn khuya cố tự lương thực dự chữ giống như không ít hai khối bánh gạo không đáng kể chút nào.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 Cho nên đoàn xe tiến lên rất chậm, sóc này đến lợi hại, biên trường hy một trương vọng. Cực xa địa phương có thể thấy nhất hào đại đội trước nhất những cái đó đại hình bọc giáp. Lại xa một chút còn có tuần tra thăm dò xe bóng dáng. Bọn họ cách này chút hắc hắc đồ vật tương đối gần, nàng cúi người nghiêm túc nhìn, bỗng nhiên, những cái đó hắc hắc đồ vật động chiều tuần tra xe dũng đi. Nàng hít vào một hơi, tang thi đàn.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 trầm tư phía sau chiếc xe kia ra tới cá nhân, bắt lấy nàng hướng trong xe một tắc đóng cửa lại còn không có có thể lái xe tang thi liền vừa dẫm chân, đem chính mình đương cái đạn pháo nện ở trên xe. Oanh mọi người cơ hồ có thể tưởng tượng cái kia thảm trạng đều không nỡ nhìn thẳng, chính là đoán trước trung vang lớn không xuất hiện tang thi giữa đường bị một cái thật lớn hòa cầu nghiêng nghiêng đánh bay, nện ở hoàng thổ trong đất. Lại một cái mảnh liệt hòa cầu rừng ở nó trên người, nó cả người tắm hòa còn tưởng đứng lên, một chiếc màu đen xe hơi chậm rãi khai lại đây, cửa sổ vươn một cây thương, bang bang hai tiếng, đánh nát đầu của nó lô. Mọi người lặng lặng mà nhìn kia đoàn ngọn lửa run dày thiêu đốt, sau đó lặng lặng bất động, một cái hắc y nhân từ trên xe đi xuống, thân cao chân dài, thân hình tiêu điều vắng vẻ, ở đầy trời mảnh liệt ánh mặt trời trông cực kỳ bắt mắt.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 Đương nhiên cuối cùng vô luận là cái kia không gian nhận vẫn là kia đoàn ngọn lửa lại mang cho mọi người vô tận hy vọng cùng nhiệt huyết. Nguyên lai like dị năng già có thể như vậy cường đại, sát tăng thi với vô ngân còn có một chút là có thể đem tăng thi cấp đánh bay quá ti em thần kỳ. Từ hôm nay trở đi ở dị năng ngày cửa ngoại dân chúng bình thường đều không thể ngăn chặn sản sinh biến cường tâm nguyệt đồng thời hai cái tên lần đầu tiên toàn đoàn xe phạm vi mà vang dội lên. Một cái là tô trầm tư, một cái khác cố tự.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 Hai sáng kỳ nguyên mới biên trường Hy bị đào ra sau, đã chịu mang ơn đội nghĩa vô số thẻ người tốt cùng các kiểu đơn sơ nhưng thực dụng đồ vật ùn ùn kéo đến. Đào không phải những người đó cỡ nào thành thật thiện lương, mà là làm nàng đồng hành tài xế chương bất bạch đoạt được đến chỗ tốt làm những người khác ngo ngoe dục dịch, rất thường cùng nàng phàn thượng quan hệ, đương nhiên bỏ qua một bên điểm này, nàng một cái cho tới nay mới thôi đoàn xe mạnh nhất mộc hệ, bản thân liền rất có vẻ chạm tay là bỏng.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 Sau xe đấu thượng một lão bá ngồi ở chương bất bạch bên cạnh ôm mấy cây lột da phơi đến khô cần cọc gỗ. Chính là nên lúc nào cũng tìm điểm sự làm, mà kệ khi nào a người đều không thể chơi bời lêu lồng. Lại nói, đại huynh đệ mượn cái dìu dùng. Này lão bá tay nghề so chương bất bạch còn hào, hắn làm chính là bộ đồ ăn, đem cọc gỗ chém thành một đoạn một đoạn hoặc là một cái một cái tiểu đao cái đục chờ công cụ tung bay mà xử. Không lâu sau chiếc đũa, điều canh, chén đĩa này đó đều ra tới.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 Không cùng hắn so đo, nhanh chóng điếu trụ mấy cái mau không được người, mới một bông tay, không năng lượng. Cái gì không năng lượng, mới vài người có thể hoa người mấy cân sức lực, thiếu tìm lấy cớ. Người nếu là không cứu người chính là cãi lời mệnh lệnh quản ngươi biên trường hy biên đoàn hy, đều ở đoàn xe ngốc không đi xuống. Biên trường hy nhún nhún vai, xoay người liền đi. Một bàn tay bỗng nhiên giữ nàng lại bao, ngươi là ngươi là trường hy. nàng theo cái tay kia xem qua đi, hoảng sợ một cái ăn mặc rách tung tế người nằm ở đàng kia tóc rối rắm dơ bẩn, đáng sợ nhất chính là một khuôn mặt xanh tím đan sen, mọc đầy bọt nước bệnh sởi có đều phá chảy ra nước mù, hai chỉ thật nhỏ con mũi chính vây quanh kia khối thẳng đảo quanh. tóm lại không một khối hào mà căn bản nhận không ra là ai. ngươi là liền thanh âm cũng phá nghẹn ngào đến giống cái lão nhân. thật là ngươi trường hy là ta à, dục văn a trương dục văn.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 Hắn lại như vậy vừa mở miệng, đầy miệng miệng thối, thật không biết hắn là như thế nào hỗn đến tệ như vậy. Nghe nói ngươi cùng người ta nói quá, vương diễm là ta hại chết. Trường dục văn chính ghen ghét mà nhìn biên trường hy một thân thoải mái thanh tân. Nhìn ra được tới nàng mấy ngày này quá đến không tôi.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 Ta nhớ rõ lúc ấy các ngươi kết phường tưởng lấy đi ta vòng ngọc không phải các ngươi tâm huyết dâng trào đi. Trường dục văn sắc mặt biến đổi ách hắn gương mặt kia đã nhìn không ra nhan sắc nhưng rõ ràng cương một chút cơ bắp cùng trột giả ánh mắt vẫn là làm biên trường hy bắt giữ đến. Nàng nghĩ thầm quả nhiên là có liên hệ. Trường dục văn cắn răng nói ta nói cho ngươi, ngươi đến phụ trách ta về sau sinh hoạt bao gồm ăn uống trụ xuyên. Biên trường hy xả hạ khóe miệng xoay người liền đi.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 biên trường hy cười nhạo vậy ngươi tin hay không ta hiện tại liền cho ngươi một đao nàng trừng mắt nhẹ liếc lạnh nhạt chung mang theo lệ khí ngữ khí thanh thanh đạm đạm nhưng trương dục văn hiển nhiên liền sợ cái này trương dục văn làm trừng mắt nàng bóng dáng đem kia bao bánh quy đều mau nít lạn một người từ phía sau đi tới vô dụng ngươi không phải nói rất có biện pháp dán nàng sao trường lão bản trương dục văn cúi đầu nếu ta còn là nguyên lai bộ dáng nàng nhất định sẽ không như vậy vô tình Chúng ta chính là có cảm tình, trường lão bản cười lạnh, ngươi là oán trách ta chưa cho ngươi trị mặt. Hừ ta chỉ thu hữu dụng người, ngươi nếu là làm xong sự, đừng nói một khuôn mặt về sau ta ta sau lưng người đều sẽ đãi ngươi như trên tân, nếu là không được. Trường dục văn thân thể một banh ta minh bạch, lại cho ta một lần cơ hội đi.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 Nàng chạy nhanh lấy ra tay nghe truyền được hắn, các người đây là đi long nhảy chấn Cố thực có chút ngoài ý muốn, một tay đè nặng tay nghe, một bên không dừng lại chỉ huy, một bên bớt thời giờ trả lời Khúc tư lệnh muốn chúng ta đi long nhảy chấn tìm hiểu tình huống, trở về lại chế định cụ thể phương châm Nàng xem đồng hồ, đã buổi chiều 2 giờ đồng hồ, hiện tại tuy rằng ban ngày trường, buổi tối trời tối đến muộn Nhưng lúc này đi ra ngoài vẫn là quá nguy hiểm Người cũng đi sao?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 Thật là sự không liên quan mình cao cao treo lên sao, đổi là một cái yêu quốc yêu dân hùng tâm tráng trí người, nhất định trước thời gian nhất nhất bày ra nguy cơ, sau đó dẫn theo mọi người tranh thủ lớn nhất sinh cơ đi. Nhưng nàng nhiều như vậy thiên lăng là không nhớ tới phải đề phòng cái gì đại nguy hiểm. Cố tự đang chờ đợi, biên trường hy đang chờ đợi. Bộ chỉ huy khốc tiến tới đám người cũng đang chờ đợi, chỉ là người sau chờ chính là càng nhiều vật tư cùng toàn diện kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, hảo chế định chu đáo xuyên qua long nhảy chấn phương án. Đang ở nghiên cứu bản đồ, bốn điểm nhiều thời điểm, bộ chỉ huy lại nhận được số tác cầu cứu thông tin. Lúc trước liền nói quá, quân đội bên trong thông tin vẫn là tồn tại, bất qua chất lượng rất kém cỏi, hiện giờ khoảng cách kéo lớn, tín hiệu càng là đứt quãng, bên trong người thanh âm cũng bị tạp âm che lại, nhưng có thể xác định chính là. Là đi âm nhạc suối phun quảng trường kia nhóm người truyền quay lại tới tình huống tương đương nguy cấp. Tổng tư lệnh khúc tiến tới vội phái người từng cái liên hệ kia nhóm người chung chỉ có, mang theo thông tin dụng cụ mấy người thử thật nhiều biến. Rốt cuộc liên hệ thượng một cái nhạc phúc sơn, nhạc phúc sơn miêu tả tình hình gọi bọn hắn trong lòng lạnh căm căm, khúc tiến tới vội vàng ổn định đã su với kinh hoàng thất thố nhạc lễ, lớn tiếng nói có thể lui lại đều trước rút khỏi tới. Ta lập tức phái người cứu viện, hắn đem thông tin giao cho phó quan, xoa eo trầm mi nghĩ nghĩ, đối một cái khác phó quan nói, liên hệ cố tự. Phúc Nam ở một bên nghe thấy được toàn bộ tình huống, mày nhẹ trọn hạ, lặng lẽ lui ra ngoài. Mười phút sau, Khâu Phong bọn họ đều được đến tin tức nhiệm vụ lần này có chút cấp. Cố tự lại cự tuyệt không được hồi số sáu đại đội điểm người liền đi, một ngàn người có một phần ba là cùng bọn họ có điểm quan hệ, không phải đã vô cùng xác thực đầu nhập vào chính là thành lập tình cảm. Khâu Vân cảm thấy chính mình rảnh rỗi không có việc gì cũng từ từ mà theo ở phía sau đi. Cho nên khâu phong không yên tâm, nếu chỉ là cố tự một người đảo còn hảo tin tưởng tình huống như thế nào đều không làm khó được hắn, nhưng có một nhóm người muốn cố, liền sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Khúc tiến tới đang ở bực bội. Nhìn đến này đám người thế tới rào rạt mày liền nhăn đến càng khẩn bất quá hắn cũng biết không thể đối những người này quá không khách khí không nói khâu phong mấy cách chỉ cần xem bọn họ phía sau những cái đó dị năng giả hừ cố tự hào thủ đoạn mới như vậy mấy ngày liền lung lạc một nhóm người còn chuyên chọn hảo bản lĩnh có dã tâm cũng không thể như vậy không biết che lấp ở hắn mí mắt phía dưới kéo bè kéo cánh thật đương hắn là xuẩn hắn đối khâu phong nói khâu phong ngươi đã đến rồi ta đang muốn phái người đi kêu ngươi, nơi này có cái khẩn cấp sự kiện Câu phong đảo không phải tới đánh lộn nói rõ lý lẽ người ở dưới mái hiên hắn vẫn là hiểu được cúi đầu chỉ là nhất thời vội vàng phục hồi tinh thần lại mặt sau liền theo một chuỗi người bất quá hắn cũng bất chấp này đó hỏi khúc tiến tới ta nghe nói âm nhạc suối phun quảng trường bên kia xuất hiện đại gia hòa khúc tư lệnh làm chúng ta đội trưởng đi cứu viện Đại gia hỏa là mọi người đối lợi hại tang thi sưng hô, mấy ngày này tiến lên trên đường vẫn là gặp được không ít lực công kích cường hãn tang thi, lực lớn vô cùng ngạnh so sắt thép nhất dai, sẽ sử dụng dị năng nhị dai, giữa chưa cái kia còn sẽ đối người tinh thần tạo thành tập kích tam dai, đều lợi hại đâu chẳng qua phần lớn là đầu đuôi hai đại đội lọt vào công kích. Dân chúng bình thường nhìn đến một cái tam dai liền dọa phá gan, đó là bởi vì rất nhiều tình hình nguy hiểm đều bị giấu xuống dưới, sợ nhân tâm bất an. Khúc tiến tới gật đầu tiểu cố chỗ đó qua đi gần nhất nhanh nhất nhân mệnh quan thiên, không chấp nhận được chậm trễ. Ngừng một chút hắn lại nói, bên này chi viện đội ngũ cũng ở chuẩn bị, Phúc Sơn kia không một người có thể đem nói minh bạch chờ tiểu cố biết rõ ràng chẳng huống chúng ta nơi này tương ứng điều chỉnh, viện binh lập tức có thể xuất phát. Khâu Phong trong lòng lạnh lùng chào hạ, nói chúng ta đội trưởng ở Kiến An đại đạo áp lực cũng không nhỏ. Quốc tư lệnh biết đối phó một đám tang thi, tùy tiện lui lại tương đương đem phía sau nhường cho tang thi gặp, mệnh lệnh lại qua đi đến đột ngột, chỉ sợ đội trưởng muốn bố trí một phen mới có thể có tự lui lại, này muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Hơn nữa bọn họ vẫn là vội vàng xuất phát, mệt mỏi một ngày chỉ sợ cũng kiệt sức, đạn dược cũng dư lại vô nhiều, còn không bằng trực tiếp từ nơi này phái binh nghĩ cách cứu viện quay lại lộ trình cũng không dài. Hồ Ái Quyền cũng chạy tới, vừa lúc đem khâu phong nói nghe đi vào tiếp nhận nói, đúng vậy tiểu cố trên người cũng có quan trọng nhiệm vụ này không phải kêu hắn phân tâm sao. Chúng ta trực tiếp phái binh qua đi, nói không chừng tới càng mau càng có hiệu. Khúc tiến tới mặt lộ vẻ do dự chi sắc, Hồ Ái Quyền nhìn xem khâu phong, lại xem hắn phía sau nghe nói có không nhỏ tỷ lệ là dị năng giả người trong mắt chợt lóe. Khẽ cắn môi lại nói, vừa lúc ta thủ hạ một nhóm người liền ở doanh địa bên ngoài tuần tra cũng có một ngàn tinh anh, súng ống lương dược đều xứng đủ ta sau mệnh lệnh liền có thể nhích người chính là này xe có chút không đủ. Khúc tiến tới vốn dĩ vẻ mặt thiên định lãnh túc nhưng nghe hồ ái quyền chính mình đem người đưa ra tới tâm liền động. Hồ ái quyền đối hắn hiểu biết quá sâu, đến gần hai bước thêm cuối cùng một phen hòa, Phúc Sơn thuốc cháu cùng tô chất nữ đều đang chờ kia tư lệnh A, này tình thế không khỏi người. Khúc tiến tới cái này đã hà quyết tâm, lập tức phê chuẩn, hồ ái quyền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tư lệnh lại phê lượng trinh sát cơ đi. Trời cao quan sát càng dễ dàng nhìn ra mấu chốt, không quân bộ tài nguyên ta nhưng không điều động được, tư lệnh là tán đồng là được ta đi cùng không quân bộ lão hà giao thiệp. Hồ ái quyền nói xong liền đi, liền con mắt cũng chưa xem khâu phong, khâu phong nhìn hắn bóng dáng cùng khúc tiến tới cáo lui liền mang theo người đi theo hồ ái quyền mà đi. Cúc Nam bàng quan trải qua trong lòng sốt ruột lại bất lực phụ thân bởi vậy, không phải làm hổ ái quyền được nhân tình, ngạnh sinh sinh đem cố tự nhất phái đẩy cho hắn sao? Hắn này phụ thân tuổi trẻ khi cũng là cái sát phạt quyết đoán thiết huyết anh hùng, ở Giang Thành quân, chính hai bên đều rất có hy vọng, người nhắc tới hắn, đó chính là đầu không thể chiêu chọc mãnh hổ. Khả nhân càng già càng cố kỵ đến nhiều, bất trí bất giác thế nhưng trở nên do dự không quyết đoán nghi thần nghi quỷ, này vốn dĩ cũng không phải chuyện xấu, an an ổn ổn ngao đến về hưu, vẫn là có một đời anh danh còn giữ được trong ngoài giới khen ngợi. Nhưng hư liền phá hủy ở mặt thế tới, như vậy lo trước lo sau tính cách đua đến quá ai áp được ai. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không nghe nói tiêu ra ở khu mới động tác liên tiếp liền mang theo vài người liền chạy tới nơi. còn không phải là nương phụ thân ngày xưa uy danh trấn những cái đó dã tâm ra chấn động, cấp phụ thân lót đường. Hắn nhất thành công chính là mời chào cố tự, nhưng đồng thời cũng lo lắng phụ thân chân chính tính cách bại lộ ra tới, những người này sẽ sinh ra nhị tâm. Hắn khuyên quá phụ thân nhiều lần, buông tay làm cố tự những người đó đi lăn lộn, bọn họ tuyệt phi vật trong ao tương lai một cái ơn chi ngộ, một cái dìu dắt tri ân, liền đủ bọn họ hưởng thụ. Nhưng phụ thân lại mắng to hắn không có tiền đồ, có tiền đồ lại có thể thế nào? Người khác không biết chẳng lẽ phụ thân cũng nhìn không ra tới, toàn bộ quân khu sớm đã không phải hắn khúc tiến tới không bán hai giá, phía dưới người làm theo ý mình bằng mặt không bằng lòng, tự mặt thế tới lúc sau càng là ngo ngoe dục dịch, ai đều muốn làm lão đại. Bọn họ phụ tử khống chế không được những người đó, chỉ có thể tìm cá nhân giúp bọn hắn khống chế, cố tự là tốt nhất người được chọn, có năng lực có thân phận, lại không có, có sẵn căn cơ, đáng tiếc phụ thân. Còn có ngày đó buổi tối sự, rõ ràng không phải tô trầm tư sai tay đả thương người đơn giản như vậy. Hắn âm thầm suy đoán có phải hay không phụ thân ở phía sau màn kế hoạch nếu là vấn đề liền nghiêm trọng, nếu không phải bao che tô trầm tư chẳng phải là bối hắc oa Còn có làm người ta khó khăn biên trường hy cũng thực thưởng không được mặt bàn, thật không biết phụ thân là nghĩ như thế nào. May mà sự tình cũng không có quá xấu, hồ ái quyền làm nhân tình, hắn làm sao không có. Khúc Nam nghĩ nghĩ, không có đi lên an ủi phụ thân, mà là đi theo khâu phong bước chân tổng không thể làm hồ ái quyền giành trước Mỹ danh. Biên trường Hy đang ở giúp trường bất bạch mài giữa đầu gỗ, bỗng nhiên nghe được chiến cơ mái trèo cất cánh thanh âm. Kỳ thật rất nhiều người nghe được bất quá này đó chiến cơ cùng đại bộ đội là cùng nhau đi tới, mỗi ngày có thể nghe thế loại thanh âm cũng không để ở trong lòng. Lầm Dung dung không ra nhiệm vụ cũng liền lưu tại nàng nơi này, nhưng thật ra di một tiếng, hôm nay không phải nghỉ ngơi sao. Chiến cơ làm gì đi? Biên trường Hy đứng lên về phía trước đi rồi hai bước. một trận bạch màu lam giao nhau chiến cờ ở nơi xa từ từ lên không xoay quanh điều chỉnh một chút liền hướng phía trước phương phi đi cái kia phương hướng quả nhiên nàng nhảy lên xe tải đứng ở xe đỉnh vị trí nhìn ra xa một chi từ xe thiết giáp cùng xe tải tạo thành đội ngũ chiều cùng cái phương hướng cũng thúc đẩy xe tải thượng tất cả đều là súng vác vai đạn lên nòng binh lính mà lúc này thái dương đã nghiêng nghiêng chỉ tây ánh mặt trời mất đi ban ngày trước nhân khí diễm trở nên mềm như bông trong doanh địa khắp nơi khói bếp một mảnh an tường Trường 87 nửa đêm, không có hảo tâm, ban đêm toàn bộ doanh địa lại trầm tĩnh xuống dưới, biên trường Hy lại ngồi ở trong xe nửa hàng cửa sổ vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng không biết âm nhà quảng trường bên kia đã xảy ra cái gì, bởi vì kiếp trước nơi đó đã chết rất nhiều người, không ra tới mấy cách kia mấy cách cũng thường thường là nói năng thận trọng cho nên cảm kích người rất ít biên khoáng đương nhiên cũng liền không phải rất rõ ràng. Chỉ biết sau lại đoàn xe vẫn là sửa đi rồi đường núi. không biết có phải hay không bởi vì chuyện này, cái kia hèm rượu mỗi lời thề son sắt muốn đem nàng đuổi ra đoàn xe sự cũng không có bên dưới. Nàng gối lên cửa sổ, đôi mắt nhìn chằm chằm hắc ám chỗ, hai nhĩ nghe trong đêm đen hết thảy tiếng vang, kết quả suốt trinh mọi người phản hồi kèn không nghe được, đảo phát hiện một cái lén lút bóng người. Người kia ảnh gión ra gión rén nhìn đông nhìn tây, trên mặt một đoàn ngật đáp, giống từ nơi nào toát ra tới quỷ quái, ở trong đêm tối đặc biệt thấm người, nếu như bị ai phát hiện thế nào cũng phải đem người dọa cái chết khiếp. Biên trường hy liền nhìn chằm chằm hắn đi bước một sờ qua tới, phân biệt bảng số xe càng thêm tới gần chính mình bên cạnh xe. Trường dục văn ngươi làm gì? Nàng thình linh mở miệng, cái kia chỉ kém một mét chi cách bóng người giống như hoàng sợ, sờ tiến kinh hỉ mà nhìn nàng. Trường hy ngươi còn chưa ngủ à, thật tốt quá, ta thật không chỗ ở, ban đêm hảo lãnh, ngươi làm ta ở ngươi nơi này quá một đêm đi. Mùi hôi cùng miệng thối thuận gió đưa tới, biên trường hy dạ dày quấy một chút nổi ra gà nhắm thẳng ngoại mạo Không phải không người qua càng xú khí vị, chỉ là này khí vị từ một cái người sống, vẫn là một cái chán ghét người sống trong miệng toát ra tới, liền đặc biệt cảm thấy ghê tởm Nàng đem cửa xe một khai, đẩy đến hắn đổ vài bước lại đóng lại, tránh xa một chút ngươi vào bằng cách nào, quản lý viên đâu. Ban đêm loạn xuyến môn phải bị xử phạt ngươi không biết. Đoàn xe quy định, ban đêm không thể loạn đi, bởi vì nguy hiểm tuy thời đều sẽ phát sinh, chỉ có mỗi người thành thành thật thật canh giữ ở chính mình địa bàn thưởng mới dễ bề quản lý cùng bảo hộ. Loại này quy củ đối cường giả không có hiệu quả, nhưng đối trương dục văn như vậy người thường chính là nghiêm minh cấm. Trường dục văn vô tri mà nói ta không biết a liền như vậy vào trường hy ngươi trên xe có phải hay không còn có phòng chống ta biết còn có. Người mau làm ta đi vào được không thật sự đông chết. Biên trường hy kêu lên quản lý viên quản lý viên. Phụ cận người đều đánh thức quản lý viên khoan thai tới muộn nhưng không phải dương hiểu văn. Mà là cái kia nam chuyện gì. Hơn phân nửa đêm quỷ khóc sói gào, hắn khoác áo ngoài đánh ngáp, biên trường hy trầm khuôn mặt nói có địa phương khác người trà trộn vào tới. Ta không phải trà trộn vào tới ta là nàng bạn trai, nàng kêu ta buổi tối trộm lại đây. Bị nhiễu tình người vừa nghe đều sừng sốt, nhìn qua ánh mắt đều cồ cồ quái quái, này tác phong thật là. Bọn họ không có nguồn sáng, cũng thấy không rõ cái này bạn trai dài quá một bộ như thế nào quỷ bộ dáng. Chỉ là cảm thấy biên trường hy ngày thường thoạt nhìn thanh thanh đạm đạm, không nghĩ tới như vậy, không chịu nổi thịt mịch. Trường dục văn đắc ý mà rũi quá mức tới, làm ta lên xe, nếu không ta lại khống chế không được nói chút không dễ nghe lời nói tới. Người liền khó coi, đây là hắn dự phán sai lầm. Hắn trong trí nhớ biên trường hy là cái trầm mặc người, tuy rằng mặt ngoài chơi lên rất điên, nhưng kỳ thật nàng ra mặt vẫn là mỏng, chân chính đề cập đồ vật vẫn là không muốn đặt ở mặt bàn thưởng. Hắn biết nàng tính tình xoay. Nhưng một người đối một người khác cái nhìn luôn là tự giác không tự giác mà mang điểm quán tính, hắn cảm thấy biên trường hy lúc này liền tính tái sinh khí, cũng sẽ cùng hắn ngầm tranh chấp, không lên xe cũng đúng, chỉ cần hai người tới gần một chút, chỉ cần giấu người tai mắt. Phanh, biên trường hy đột nhiên đẩy ra cửa xe, lần này sức lực cùng tốc độ nhưng đều mạnh hơn nhiều. trường dục văn đặng đặng đặng liên tiếp lui vài bước biên trường hy ra tới lại một chân đá phiên hắn tay vừa lật một cái đèn pin chiếu sáng quang đánh vào trên mặt hắn nàng đạp hắn ngực ghét bỏ mà nói ngươi là ai này phó tôn vinh phòng chừng cha mẹ ngươi đều nhận không ra trả ta bạn trai ta điên rồi không thành tìm ngươi như vậy cái đầu heo trường dục văn lại thẹn lại bực khí đều xuyễn không thuận muốn lên lại phát hiện biên trường hy dưới chân sức lực kinh người hắn kêu tọc biên trường hy ngươi không thể trở mặt không nhận chướng Là ngươi nói ngươi là một hệ chữa khỏi ta liền một cái phất tay sự, nếu không ta như thế nào chịu lại đây. Ta mấy ngày này không tới tìm ngươi còn không phải sợ liên lụy ngươi. Nhưng ngươi đâu, ngươi cho ta hy vọng lại là cố ý tới làm nhục ta. Hừ, biên, tiếp tục biên. Nàng bỗng nhiên phát hiện hắn bên hông có cái ngạnh ngạnh đồ vật cảm giác có chút cầu quái, đang muốn đá ra trương dục văn trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, sấn nàng dưới chân không như vậy mạnh mẽ bỗng nhiên nhảy dựng lên, trảo ra cái kia đồ vật nhào hướng nàng, ngươi không thể vứt bỏ ta. Biên trường hy thấy tình thế không đúng, liên tục lui ra phía sau thuận thế bắt được hắn thọc hướng chính mình phần eo thoạt nhìn giống như muốn ôm tay mình. Trong tay hắn quả nhiên có cái hắc hắc dụng cụ nhất thời nhìn không ra là cái cái gì. Trương Dục Văn bị đến vừa vặn, tức khắc cái gì cũng mặc kệ sắc mặt một nhanh thủ đoạn vừa chuyển thế nhưng từ biên trường hy trong tay chuyển ra tới cầm kia đồ vật vào đầu nện xuống đi. Muốn nói Trương Dục Văn cũng là luyện qua tuy nói là chút khoa chân múa tay, nhưng cũng không phải hoàn toàn không đúng tí nào, biên trường hy nhất thời không hạ lực lượng lớn nhất đã bị hắn xào kính cởi khai đi, không biết trong tay hắn rốt cuộc là thứ gì cũng không dám đón đánh. Trương Dục Văn giống như ấn xuống cái gì cái nút tức khác trong tay hắn kia đồ vật đỉnh vô thanh vô tức mà nhấp nhoáng mấy điều tóc ti phẩm chất hồ quang. Đờ, hiện giật, biên trường hy ngưỡng khai thượng thân, chờ mắt nhìn hồ quang từ trước mắt mà quá Trương Dục Văn thu một chút tay chờ tay lại huy, nàng tay mắt lanh lẹ bắt lấy cổ tay của hắn, một tay kia bóp chặt hắn nách gập lại, đem thứ đồ kia đỉnh chọc ở chính hắn ngạc hạ Biến hóa quá nhanh, Trương Dục Văn thậm chí không kịp buông ra cái nút đã bị điện lưu liên tục tính tập kích toàn thân, kịch liệt run dày lên, bùm bùm một trận vang, trong không khí phiêu ra nhàn nhạt, nhạt nướng mùi khét. Biên Trường Hy buông lòng tay, Trương Dục Văn liền thẳng tắp mà ngã trên mặt đất mắt oai miệng nghiêng, quả thực là bạo xấu vô cùng. Bên cạnh thấy như vậy một màn người đều ngây người. Trường bất bạch giản lược lẩu lều chạy chạy ra, biên tiểu thư, người này. Người này mang theo vũ khí bụng giả khó lường, là muốn tới chỗ đánh cướp cũng nói không chừng. Biên trường hy quay đầu đối kia trợn mắt há hốc mồm nam tính quản lý viên nói. Người còn không đăng báo. Hắn há miệng sám xịt mà gọi tới hai người muốn đem người kéo đi, bị biên trường hy ngăn lại, không cần, sự tình có mặt mày phía trước, người này ta chính mình nhìn. Này không hợp quy củ, các ngươi nhưng thật ra hợp quy củ, như thế nào còn đem như vậy một người bỏ vào tới. ta đều phải hoài nghi các ngươi là thông đồng tốt quản lý viên chỉ vào nàng cái mũi lời nói cũng không thể nói bậy nhưng trong lòng là chột giả người này có thể chạy đến nơi đây xác thật là hắn động tay chân cũng không thể nói là hắn kỳ thật là dương hiểu văn xúi dục kia nhà khí như lan kia mị nhãn hờn dỗi ai có thể nhẫn tâm phất giai nhân ý tứ hắn tưởng nếu bản thân là nam nữ bằng hữu bỏ vào tới lại có chuyện gì Dù sao bên này trường hy không cũng từng có nửa đêm chạy tới chạy lui không chấm đất tiền khoa sao. Ai biết sẽ ra loại sự tình này. Biên trường hy bởi vậy, muốn đại sự hóa tiểu cũng không được. Đang ở dối rắm bên ngoài tới vài cái quân nhân quen cửa quen nẻo mà tìm được biên trường hy, biên tiểu thư, ban ngày người bệnh có mấy cái tình huống chuyển biến xấu chữa bệnh tiểu đội không có cách ngài có thể hay không đi xem. Biên trường hi phiết bọn họ liếc mắt một cái, là không quen biết cũng đúng, mấy ngày này tới tới lui lui cùng nhau công tác đều là không quen biết gương mặt giống như sợ nàng thành lập ra bản thân nhân tế mạng lưới quan hệ giống nhau. Nàng đá đá chân, ban ngày còn có người muốn đem ta đuổi ra đoàn xe tới ta đã không phải chữa bệnh tiểu đội người các ngươi khác thỉnh cao minh đi. Vệ tiểu đông không biết từ nơi nào thoát ra tới ta đi đem tìm ta đi thôi, ta sẽ không so nàng kém. Nàng dương trong tay màu xanh lục tinh hạch. Vài người cũng không thèm nhìn tới nàng, đối mặt biên trường hy lộ ra khó xử biểu tình, ban ngày đã xảy ra chuyện gì chúng ta không phải rất rõ ràng, nhưng cái kia chỉ huy viên đã bị xử phạt chúng ta bảo đảm không ai lại cấp biên tiểu thư nan kham. Nhân mệnh quan thiên, biên tiểu thư thỉnh giúp đỡ a Biên trường hy lại dịch dịch móng tay, hảo đi, móng tay quá ngắn, không dịch nàng đối trương bất bạch nói kia căn dây thường tới đem người này trói lại ta trở về phía trước đừng làm người đem hắn mang đi. Đi thôi, đi nhanh về nhanh. Thật tốt quá quá cảm tạ mấy cái quân nhân nói cảm kích nói ở phía trước dẫn đường, người bệnh bị an bài tới rồi mặt khác tương đối thanh tĩnh địa phương, biên tiểu thư khả năng không biết đường đi. Trên đường lại trước đụng phải bóng dáng, nghe nói ngươi lọt vào tập kích ta vốn định qua đi nhìn xem, ngươi đây là... Có người sắp chết, biên trường hy không có gì tức giận mà nói, những người đó cũng chỉ có ở có người mau chết thời điểm mới hiểu đối với nàng khách khí điểm. Ta không có việc gì, ngươi mau trở về đi thôi. cố tự khâu vân cùng khâu phong trước sau đi long nhảy chấn đến nay chưa về bóng dáng lưu lại chăm sóc võ đại lang hắn rời đi võ đại lang một cái nằm trên giường khó khởi liền nguy hiểm lão võ bên người còn có a nam mấy cái bóng dáng nói ánh mắt lạnh nhạt mà đảo qua mấy cái quân nhân kia trên người khi thế ép tới mấy người có chút không thở nổi sôi nổi cúi đầu bóng dáng phát hiện không có gì không ổn liền nói ta đây đi về trước Hắn xoay người đi rồi, đi theo hắn một khối lại đây một cái vật nhỏ lại không chịu liền đi quỳ dạp trên mặt đất gâu gâu mà nhìn vào đề trường hy, nàng đi một bước nó liền đi theo bỏ hai bước. Biên trường hy sinh khí mà quay đầu lại còn không mau trở về, đi theo ta làm gì. Ồ ủ sữa bỏ phe phẩy cái đuôi, một bên nhìn nàng một bên cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà liếm chính mình móng vuốt thượng mau kia bộ dáng mười phần giống cái tiểu thức phụ. Có cái quân nhân kìm nén không được nhắc nhở nói, biên tiểu thư, đi nhanh điểm đi, bên kia chờ đâu. Biên Trường Hy thấy bóng dáng cũng đi xa cũng liền không để ý tới sữa bò, đương nó không tồn tại. Đi rồi một trận trải qua cái kia bò sữa chàng, Biên Trường Hy vẫn là lần đầu thấy rõ ràng cái này bò sữa chàng, phi thường đại, lúc này bên trong đèn sáng, giống như ở sát nghiêu nghiêu kêu thảm thiết cùng người tranh chấp quậy với nhau phi thường ồn ào, bỗng nhiên không biết đã xảy ra cái gì, mơ hồ nhìn thấy nghiêu đàn đấu đá lung tung, một người kêu chạy mau chạy mau. Nàng tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không có gì bắt quái tâm tư theo quân nhân đi đến sơn giã biên đáp doanh chướng đôi biên. Trường 88 thiết cục đào hố chờ ngươi. Nơi này tới gần dã cánh rừng, kỳ thật không phải cái thực lý tưởng chú doanh địa điểm, nhưng thanh tịnh cũng sát thật là có. Biên trường hy vào trướng, quả thực phát hiện mấy cái người bệnh mau không được, còn có mấy cái nhân sốt cao mà bệnh tình nguy kịch người. Thời tiết này... Ban ngày nhiệt nhiệt đến muốn chết, buổi tối lãnh cũng lãnh đến muốn chết, hàn thử luôn phiên, mỗi ngày đều phải chết thượng trăm hào người. Nhưng Tổng không thể làm người liền như vậy chết ở chính mình trước mặt, nàng trong lòng thở dài, bắt đầu trị liệu. Bất quá lão bộ dáng sẽ không đem người cứu đến tung tăng nhảy nhót, chỉ là hơi chút khống chế được nhất thời nửa khắc không chết được là được dư lại như vậy nhiều mộc hệ cùng nhân viên y tế Tổng có thể có biện pháp. lại là liên tiếp bảy tám cá nhân xuống dưới trong cơ thể năng lượng tiêu hao một nửa biên trường hy ra hơi hãn bọn họ tạm thời không có việc gì nàng nói chuyện bỗng nhiên phát hiện ánh đèn quơ quơ phía sau vang lên cực rất nhỏ cực rất nhỏ tiếng gió Nàng trong lòng cả kinh, vội hướng bên cạnh chợt lóe, đồng thời nghe được một tiếng hung mãnh ngao ô quay đầu nhìn đến sữa bỏ bái một người mặt, bị quét rơi xuống, mà người nọ đau kêu một tiếng, trên mặt sáu hành vết máu rõ ràng, trên tay cầm cùng Trương Dục Văn điện giật dụng cụ giống nhau đồ vật đang đứng ở nàng phía sau. Biên Trường Hy sững sốt một chút, nhận ra tới, người này chính là Trương lão bản bên người cái kia tinh anh nam. nháy mắt nàng trong đầu hiện lên rất nhiều trương dục văn nhất định là trương lão bản phái đi mà ngay sau đó chính mình bị lộng tới nơi này là bọn họ cố ý thiết cục vẫn là thấy trương dục văn thất thủ chính mình lại đây bọn họ thuận thế mà làm nàng quay đầu tầm mắt đi theo sữa bò rơi xuống đất sữa bò sữa bò rơi xuống trên mặt đất run rẩy vài cách bụng nhỏ thượng mau đều tiêu bị điện đến không nhẹ Tình anh nam hiển nhiên là cái người biết võ thấy mất tiên cơ chỉ là trần chờ không điểm vài giây thừa dịp biên trường hi muốn đi nhặt kia chỉ chuột lập tức hướng biên trường hi đập xuống tới thế tới hung mãnh cấp mau biên trường hi trong lòng biết không có biện pháp giống đối phó trương dục văn giống nhau vội vàng thu hồi hướng sữa bò mại đi bước chân sau này nhảy dựng rút ra thẳng đao phía sau đang ở cấp người bệnh truyền nước biển bác sĩ bỗng nhiên kim tiêm một ném từ phía sau ôm lấy biên trường hi Biên trường hy một chân đem hắn đá văng ra tình anh nam bước tới rồi trước mặt nàng đầu một bên, hiểm chi lại hiểm mà đem hồ quang tránh thoát đi thẳng đao hướng về phía hắn tay chặt bỏ đi. Tình anh nam vội vàng chia tay, nắm điện giật dụng cụ buông lỏng, rơi xuống phía dưới tay trái, tay trái một để Học hướng biên trường hy bụng, một cái thô trắng dây đằng trống rỗng xuất hiện, nháy mắt vặn vẹo thành đoàn, che ở phía trước càng theo tình anh nam tay quấn lên đi, một bên chiền một bên thu đến cực khẩn. Tình anh nam kêu lên quái dị liên tục lui về phía sau. Cùng thời khắc đó cái kia bác sĩ nha mà kêu lại vọt đi lên, trên tay đã nhiều ra một phen dao phẫu thuật. Biên trường hy tựa như sau đầu dài quá đôi mắt tay trái vứt ra một cây so tế dây đằng, triển câu lấy bác sĩ phía sau trên bàn một lọ cân đem trọng nước muối sinh lý vẫn là cái gì. Nện ở bác sĩ cái ót thưởng, loàng soảng một tiếng, bác sĩ sọ não máu cùng nước thuốc cùng vẩy ra, người cũng phát gục trên mặt đất. Biên trường hy vứt lên sữa bò. Ba bước cũng làm hai bước chạy ra khỏi doanh chướng. Bên ngoài tuần tra ban đêm quân nhân cùng dũng sĩ tiểu đội người đang ở hút thuốc nói chuyện phiếm, bên trong đánh nhau chỉ là trong nháy mắt sự, trừ bỏ tinh anh nam cùng bác sĩ hai tiếng kêu, cũng không có mặt khác cảnh kỳ, những người này phát hiện không thích hợp còn không có có thể buông thuốc lá, biên trường hy liền vọt ra. Nàng đằng đằng sát khí. Một trương tinh tế tinh xảo mặt mang theo sâu vô cùng trầm lãnh, lưỡng đạo tế mi nghiêng nghiêng bay lên, hai mắt kinh người mà lượng thấy rõ những người này không chờ bọn họ phản ứng, hai điều dây đằng quang đi ra ngoài. Những người này bị trừ chung gương mặt, kêu thảm té ngã, phun ra miệng đầy huyết cùng hàm răng, trên mặt vết đỏ nháy mắt trướng lên. Nhưng có hai người ngoại trừ. Một cái dây đằng bị phiến phiến bay tán loạn kim nhận cắt đứt một khác điều bị trong suốt lớp băng đông lạnh trụ, hàn khí ngược hướng bức hướng biên trường hy bàn tay, nàng vội vàng buông tay, dây đằng thật mạnh rơi trên mặt đất. Nàng vừa thấy, này hai người cương nhiên cũng là nhận thức kim hệ cái kia là lúc trước ở ga tàu hỏa trước chơi tập kỹ sát đang ở thi biến nam nhân người, nghe nói trước kia là võ cảnh đại đội đội trưởng tới, hắn vốn là thiếu kính nhất phái người, trương lão bản cũng là thiếu kính bên kia, hắn ở chỗ này không ngoài ý muốn. Nhưng một cái khác liền đáng giá nghiên cứu kỹ là khúc nam bên người cái kia cương. Biên tiểu thư ta khuyên ngươi không cần làm vô vị dẫy dụa, có chúng ta hai cách còn có nhiều người như vậy ở, ngươi không chạy thoát được đâu. Tìm hệ nam nhân nói, doanh trướng các nơi lặng lẽ xuất hiện không ít người, cũng có dị năng giả, cũng có xuyên quân trang, còn có một ít không đứng đắn người, trương lão bản khai tiệm nét thù hạ đương nhiên không ít người, hơn nữa hắn hậu trường khẳng định không đơn giản, như vậy có thể kéo nhất ba người cũng không kỳ quái. Biên trường hy sơ sơ trên tay sữa bò, nó còn có khí bụng nhỏ phình phình, xuyễn đến gian nan, nàng hỏi A Cương, ngươi tại đây là ai ý tứ? A Cương hừ lạnh nói, liền bởi vì ngươi, khúc nam đem ta chạy đến lái xe đánh tạp vui đùa cái gì vậy? Hắn tính cái cái gì ngoạn ý nhi, một cái nhị thế tổ muốn cái gì không có gì ta muốn hắn hối hận. Nói lưỡng đạo băng trụ hướng biên trường hy áp lại đây. Biên trường hy đem sữa bỏ hướng trên vai một quải phát ra bốn căn mộc thứ chống lại một đạo băng trụ thẳng đao phách nát một khắc nói, băng tiết đánh nàng vẻ mặt còn lọt vào cổ áo ở ban đêm đông lạnh đến làn da giống như kim đâm. Nàng còn bị cường đại lực đạo đẩy đến lui về phía sau hai bước. A cương lộ ra đắc ý cười, mềm như bông mộc thứ còn dám cùng hắn băng trụ so, nằm mơ. Nhưng hắn không nghĩ tới kia bốn căn mộc thứ căn co chính mình ý thức dường như cọ sát băng trụ chính là làm này quỹ đạo biến đổi, xoay cái hình cung, đánh vào một cái người một nhà trên người, mà kia mộc thứ khí thế còn không dừng, xoát địa hướng hắn diện mạo chát tới. Hắn tay vừa động ở trước mặt ngưng ra một cái băng thuẫn. Nhưng hắn rốt cuộc đạo hạnh không đủ kia lưỡng đạo băng trụ kỳ thật là sốc lực đã lâu, bằng không sao có thể làm được giống biên trường hy như vậy thường phát liền phát giống như thuẫn phát ma pháp giống nhau. Hấp tấp gian ngưng tụ ra băng thuẫn căn bản không có nhiều ít vững chắc tính, lập tức bị công phá, may mắn hắn cũng là bộ đội đặc trùng xuất thân, thân thể một ngưỡng vẫn là đem mộc thứ cấp tránh thoát đi. Nhưng như vậy hắn cũng bị chính mình nước đá xối cái lạnh thấu tim. Kim hệ nam vừa thấy liền sắc mặt khẽ biến, hắn cảm thấy chính mình chính là áp trục hơn nữa ra tay chính là sát chiêu chỉ là đối phó cái mộc hệ cô bé, lại muốn bắt sống, căn bản không cần hắn ra tay. Nhưng như vậy liếc mắt một cái, hắn liền nhìn ra, nhất quán ra giòn mộc hệ ở cái này nữ nhân trong tay cư nhiên cũng có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. Đều thường, hắn mệnh lệnh người, biên trường hy từ trên người lấy ra súng lục đối với nhào lên tới người kéo ra bảo hiểm, phanh phanh phanh đôi mắt cũng không nháy mắt mà xả kích. Tức khắc người liền đổ một mảnh, mẹ nó, kim hệ nam mắng to, này đàn bà đồ tàn nhẫn a Đối mặt nhiều người như vậy nói nổ súng liền nổ súng, này thật là cái hơn 10 ngày trước vẫn là sinh viên nữ nhân sao? Hơn nửa tiếng súng cũng sẽ rước lấy phiền toái nha. Kia ngã xuống đi người bên trong có không ít là hắn lão bộ hạ, hắn tức giận đến mặt đều đen, giơ lên đôi tay đi nhanh tiến lên. Đột nhiên một người kêu lên, muốn sống, đừng lộng chết. Một chiếc xe khai lại đây, cửa sổ xe Trương lão bản thăm dò nói. Biên Trường hy theo tiếng ngẩng đầu, lại thấy Kim Hệ Nam muốn động thật cách giống nhau. Kim hệ chi sắc bén vì chúng dị năng đứng đầu tuy rằng hắn không có chính mình cường, nhưng kia Kim nhận cũng không phải phi chơi chính mình khiêng không được. Lui, bọn họ bảo vệ cho đường ra chỉ có thể hướng dã trong rừng lui. Nàng thân hình mới động, bỗng nhiên một cái dây đằng trói lại nàng, một cái nữ hương phấn mà kêu, xem ta bắt lấy nàng. Biên trường hy vòng eo vừa chuyển, thẳng đao lao cái viên kia nữ mặt cũng chưa thấy rõ đầu liền bay đi ra ngoài, nàng hai tay một tránh, dây đằng liền băng khai. Điểm này tính dai cùng nàng căn bản không đến so, giống như đậu hù làm thành, nhưng sau so một khắc đầy trời cắt vàng từ nàng đỉnh đầu ngã xuống tới, một cái đứng bên ngoài vây không dám tới gần thủy hệ tuy thời lập tức muốn phát ra thủy chuẩn bị lộng cái bùn hồ biên trường hy một đầu vẻ mặt. Biên trường hy trên vai sữa bò tựa hồ rốt cuộc hoãn quá mức tới, mắt nhỏ chừng nhảy dựng lên lên, lót vài người bả vai vèo vèo hai hạ nhảy đến thủy hệ trước mặt liền chảo mang cắn một hồi đem người chảo đến oa oa thằng kêu. Biên trường hy phát ra vài căn dây đằng, mọi nơi múa may, bức lùi mọi người, cánh tay một lao mặt nhận rõ phương hướng, cõng lên kia cụ vô đầu nữ thi hướng cánh rừng chạy đi, một bên đối sữa bò vươn tay, mau tới đây. Sữa bò nhanh chóng đuổi theo nàng, lại không có nhảy đến trên tay nàng, mà là vượt qua nàng chạy ở phía trước. Phàm là có người chặn đường, biên trường hy tay vừa nhất chính là một quả đoạt mệnh viên đạn mà mặt sau công kích toàn bộ rừng ở nữ sát chết thưởng Nhanh chóng chạy đến dã cánh rừng bên cạnh, nàng đem thi thể một ném, người lóe đi vào. Mau bắt lấy nàng, trường lão bản ở phía sau thức muốn học máu mà kêu. dã trong rừng tối tăm rậm rạp, trên mặt đất bụi gai dây đằng cỏ dại đá vụn rất nhiều, nhưng biên trường hy tin tưởng nếu bọn họ dám đem doanh trướng chát ở chỗ này, này cánh rừng nhất định kiểm tra quá, là không có nguy hiểm. Nàng cướp đường mà chạy, nghĩ thầm muốn hay không tìm một cơ hội tiến nông trường. Nhưng nông trường hiện tại còn không có thấu thị công năng, nhìn không thấy bên ngoài, đi vào lúc sau khi nào ra tới. Thời gian đoàn khả năng vừa ra tới đã bị bắt cái đương trường, nhưng thời gian dài, nàng mất tích như vậy trường một đoạn thời gian, đột nhiên thoát ra tới liền rất khả nghi. Cho nên nông trường vẫn là có thể không tiến liền không tiến. Nàng mọi nơi tìm lộ, hy vọng ở trong rừng vòng cái vòng đi ra ngoài, trường lão bản không thể một tay che trời, chỉ cần đến người nhiều địa phương, bọn họ cũng không dám sằng bậy đi. Vừa rồi kia tiếng súng hẳn là đã kinh động người. Đột nhiên sau lưng vèo mà một tiếng thét dài, biên trường hy đầu gối đầu một loan hướng phía trước phát đi xuống, hai quả kim nhận xoa nàng đỉnh đầu đinh nhập thân cây. Trong thời gian ngắn cánh rừng vừa động toát ra bốn người tới. Này bốn người giống nhau trang phục chống đạn ngực, võ cảnh quần, bên hông buộc thương túi, trong tay cầm cảnh côn, trên đầu còn mang phòng cụ có thể nói toàn bộ võ trang. bốn người này cùng vừa rồi người bất đồng thực hệ thống thực giỏi giang hoàn toàn cho người ta huấn luyện có thêm thân kinh bách chiến cảm giác biên trường hy hai tay thủ sẵn lạnh băng thổ lịch lập tức chống đứng lên bốn căn mộc thứ cũng tật bắn mà đi phân biệt thứ hướng bốn người cùng này hơi trước bốn điều thế mạng đã xen lẫn trong đầy đất cành lá trông nhanh chóng kéo dài tới quấn lấy bọn họ hai chân chỉ đợi quấn chặt mà biên trường hi hai tay vừa lật đã nắm lấy hai thanh xung phong súng lục điều đến toàn tự động hình thức đón đầu chính là nước chảy viên đạn chút xuống đi ra ngoài phần 3 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện .com